của các ác mộng ở Epiantis. Nữ hoàng chuyển giao nhiệm vụ cho con chim xanh, khi bắt chim xanh phải đến năm vùng ở Epiantis để tìm sở hở của tổ chức quái vật nhằm giải phóng cho công chúa Ano. Con chim xanh nhận mệnh lệnh trong sự run sợ. Nó tiết lộ với nữ hoàng Di Tinde rằng trước khi bị bắt cóc, công chúa Ano đã giúp sức để mộng chủ Elias nhập đoàn lữ hành tới gặp Vucat. Điều ấy khiến nữ hoàng vô cùng tức giận.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 Chính cậu ta đã giải cứu cả đoàn khỏi cuộc tấn công của người sói Cậu ta có khả năng làm được điều đó Vì thế mà đoàn lữ hành chỉ bị mất một người Chiếc váy của nữ hoàng nhúm màu xanh trầm tư Như vậy nếu điều nhà người nói là đúng Bà lầm bẩm, Nó đồng nghĩa với việc cậu ta đã đến được xa thành Đúng, Sigurim khẳng định Và điều đó cũng có nghĩa là người Ozagora Đã biết đến sự tồn tại của cậu ta Cậu ta đã không lén lút đột nhập vào sư cát Nhất là sau khi giải cứu đoàn lữ hành Cậu ta được chào đón tại đó Chắc chắn là vậy Nhưng Masa lại không nói gì với ta Nữ hoàng gặt giọng Chiếc váy của bà ta chuyển nhanh sang sắc đỏ giận dữ Siurim chỉ đợi có thế Hắn vừa ghi được một điểm Cơn giận dữ của nữ hoàng Khiến bà ta trở nên khinh suất. Hắn cần phải hành động ngay Bồ Đà Ràn Sigurim gầm gử với con chim Kèm theo một ánh mắt độc ác nhất có thể Người vẫn còn đậu ở đó à Nữ hoàng vừa ra lệnh cho ngươi rồi đó Hãy lập tức tiến hành công việc tại epitis Đừng quay về nếu chưa thu được thông tin hữu ích Vâng, thưa ngài Con chim nhỏ sợ hãi chuồn nhanh Ngay khi khép cửa lại Con sư ưng chậm rãi tiến đến gần nữ hoàng. Thưa nữ hoàng, hắn thì thầm vào tay bà. Đáng tiếc là thần chỉ còn thấy một giải pháp duy nhất trước tình thế hiện nay. Ta nghe đây, nữ hoàng đáp với giọng mệt mỏi. Chúng ta phải thuyết phục đại hội đồng ban bố tình trạng khẩn cấp. Đó là cách duy nhất giúp bảo vệ thần dân của người trước sự hung hãn ngày càng tăng của bọn ác mộng. Masa sẽ không bao giờ đồng ý, nữ hoàng đáp. Ngược lại, ông ta muốn ta tiến hành thương lượng với phe ác mộng. Đó là bởi vì ông ta không biết bọn chúng nguy hiểm đến thế nào, Sigrim khẳng định. Masa đang tự huyễn hoặc mình. Ông ta không chịu nhìn vào thực tế trước mắt, có lẽ ông ta cảm thấy an toàn ở giữa cái sa mạc bất khả xâm phạm của mình. Nhưng thừa nữ hoàng, người thừa biết rằng Nếu chúng ta không ngăn bọn chúng ngay bây giờ, phe ác mộng có thể kéo đến Hedonis và giành quyền kiểm soát Oneira." Nữ hoàng run lên. "Ta, ta sẽ không bao giờ thuyết phục được ông ta." Bà thì thầm. "Có ai nói đến chuyện thuyết phục ông ta đâu nào?" Nữ hoàng ngẩng đầu lên. "Để ban bố tình trạng khẩn cấp, ta phải có được sự đồng thuận của Ozagora." Bà nói với giọng hiền nhiên như thường lệ. Chính xác, con sư ứng nói, giọng ngọt như mật. Lệ thường là thế, nhưng điều đó không hề được ghi trong các điều luật của Anidia. Xét cho cùng, nữ hoàng là người quyết định duy nhất. Chỉ cần có được sự hậu thuẫn của đại hội đồng, mà thần cam đoan, điều đó là trong tầm tay, nữ hoàng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Người, người thừa biết đó là giải pháp duy nhất, có phải Không. Nữ hoàng DTD tiếp tục suy nghĩ. Người tin rằng tình trạng khẩn cấp là thực sự cần thiết hay sao? Cuối cùng bà hỏi. Đó là một biện pháp đặc biệt. Toàn bộ vương quốc sẽ bị tê liệt. Ozagora sẽ bị mất cuộn sống. Theo tình hình hiện nay, Sigurim chấn an. Đó là biện pháp duy nhất cho phép người của thần chặn đứng cuộc nổi loạn của bọn ác mộng. Nếu chúng ta chờ đợi, Chúng ta sẽ bị bọn chúng vượt qua Nữ hoàng nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Vậy thì nào Chúng ta hãy đi thuyết phục đại hội đồng Bà nói đề đi, đi qua chỗ con sư ưng để rời phòng Dõi mắt Nhìn nữ hoàng đi xa dần Sigurim không thể nén được nụ cười Hắn vào căn phòng này Trông thế sắp bị thất sủng, Để rồi rời khởi nó Hùng mạnh hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, quyền lực của hắn gần như không có giới hạn. Sau khi ra khỏi bầu không khí oi bức của nhà kính số 37, Tin và ba vị khách lên một đoàn xe lửa nhỏ. Nó đưa họ qua những hành lang càng lúc càng tăm tối. Từng chút một, các vách kính nhường chỗ cho vách đá. Ánh sáng tự nhiên biến thành ánh sáng nhân tạo, phát ra từ những phiến màu trắng lớn mà Tin cho biết là sa thạch. Chúng ta đang ở bên trong lòng vách đá, Tin giải thích. Thủy tinh cung trải dài trên nhiều cây số hành lang. Phần lộ thiên chỉ dành cho các nhà kính. Những hoạt động khác cần một sự kiểm soát tỉ mỉ về nhiệt độ và ánh sáng, nên chủ yếu diễn ra trong hầm đoàn tàu dừng lại, tin ra hiệu cho ba vị khách bước xuống. Họ đi theo một hành lang bên, rồi trèo lên một cầu thang dài rằng rặc, đâm ra một không gian rộng mênh mông, nom như một nhà ga tuyển than. Hàng chục đường ray đan chéo nhau theo các hướng, trong khi hàng trăm xe gõng được kéo bởi những lực vô hình, chuyên chở các xám tới những cánh cửa lớn màu đỏ tự động nâng lên để cho cát đi qua. Đây là nơi tập kết cát thô lấy từ các mỏ cát. Tin giải thích. Hãy theo tôi, chúng ta sẽ xem chúng được xử lý như thế nào. Cẩn thận, mấy cái xe gòn, chúng nặng hàng tấn đấy. Cả bốn người chui qua bên dưới một trong những cánh cửa màu đỏ. Ở bên trong, những chiếc xe gòn liên tục đổ cát xuống một cái phễu khổng lồ trước khi quay trở ra bên ngoài. Tin đẩy một cánh cửa nhỏ màu xám. Tiếng ồn ào đinh tai lập tức vây lấy những vị khách. Họ tiến đến một mặt sàn kim loại phía trên cao của một gian phòng rộng lớn, có bố trí nhiều thùng tròn, xung quanh mỗi cái là nhiều thợ cát mặc áo thụng màu đỏ. Được đưa từ đầu này đến đầu kia của gian phòng trên một lòng máng đổ sộ, cát đổ xuống những cái thùng qua những vảnh kim loại lớn. Đó là những cái dây, tin nói to để giải thích. Chúng cho phép tách rời những hạt cát to, đậm màu và lạnh của cát ác mộng với chỗ cát mịn, sáng và ấm của cát thiện mộng. Nên biết rằng, trong cát thô, có trung bình 90% là cát ác mộng. Nó hoàn toàn không thích hợp cho việc giải cát. Vậy thì chỗ cát nằm trong mấy cái thùng kia sẽ được đem đi giải hết à? pha hỏi. Chưa đâu, cần phải sàng cát. Khoảng 3 lần với những cái dây mịn dần để thu được cát chất lượng tốt Chúng tôi phải giảm tỷ lệ ác mộng xuống còn dưới 30% Vậy người ta làm gì với chỗ cát bị loại bỏ ấy? xe hỏi Chúng được dùng vào rất nhiều việc Chủ yếu người ta dùng tính năng làm lạnh của cát ác mộng Để giải nhiệt cho các ngôi nhà khi trời quá nóng Hoặc để bảo quản thực phẩm Chúng cũng có tính năng kháng viêm nữa Nhưng nhìn kìa, một cái thùng sắp được đổ ra. Một người đàn ông mập lùn mặc áo thụng đỏ tiến đến gần cái thùng mà tiên chỉ, rồi ấn một cái que dài vào trong cát. Ông ta làm gì vậy? Cassia thắc mắc. Ông ta kiểm tra nhiệt độ của cát. Do cát thiện mộng nóng hơn cát ác mộng, nhiệt độ là dấu hiệu cho phép xác định thành phần của hỗn hợp trong thùng. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 36 độ. Mọi thùng chứa đều được duy trì ở mức nhiệt này Để không ảnh hưởng đến việc đo nhiệt độ của cát Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ Nhiệt độ của cát sau lần sàng đầu tiên luôn thấp hơn mức đó Người ta đo nhiệt độ của chúng chỉ cho đúng thủ tục Người đàn ông mặc áo đỏ lấy nhiệt kế ra khỏi thùng cát Ông ta kiểm tra nhiều đèn báo rồi gạt một cái cần Rất nhanh chóng, một cửa ở dưới đáy thùng mở ra Và cát chảy với lưu lượng lớn xuống một băng chuyển, có một đầu bị sàn nhà che khuất. Tôi dám cá là còn hai phòng khác bên dưới, và dồ thốt lên, để ứng với ba lần sàng cát. Chính vì thế nên chúng ta phải leo cầu thang bờ hơi tài lúc nãy. Quan sát giỏi lắm, tin công nhận, quả đúng là có ba tầng sàng cát trồng lên nhau, với những cây dây càng xuống dưới càng mịn. Nếu sau khi đã xuống đến tầng thứ ba, mà cát vẫn còn quá lạnh, chúng tôi sẽ dày nó bằng tay. Còn ngược lại, thì các thần sẽ được đổ vào các thùng chữ, sẵn sàng để đem đi giải. Tựa người vào lan can sắt khổng lồ, không rời mắt khỏi những chiếc kim trên mặt đồng hồ khổng lồ trên tường. Elioth chỉ nghe những lời giải thích của anh chàng thợ cát một cách chiếu lệ. Chuyến tham quan rất thú vị. Nhưng cậu đến đây không phải vì chuyện đó. Đã 10 giờ 15 rồi. Cậu ổn không, Elliot? Tin hỏi. Cậu có vẻ lơ đãng Chỉ là... Chúng em được hẹn từ cả tiếng trước. Và em bắt đầu lo lắng. Vua Cát có định tiếp chúng em thật không? Thật chứ. Tin khẳng định. Vua Cát thường trễ giờ. Nhưng luôn tôn trọng các cuộc hẹn. Mọi người có thể tin ở tôi. Thế thì ông ta nên giữ lời lần này. Cassia xen vào, bàn tay đặt công khai trên bán súng lục. Bởi lẽ cuộc hẹn này rất quan trọng với cậu em tôi. Nếu xếp của anh không tiếp cậu ấy sáng nay, ông ta sẽ gặp rắc rối với tôi đấy. Kể cả ông ta có là vua cát hay không? Tin nhìn cô gái với vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người đừng lo, anh Trấn nan Vua cát sẽ tiếp các bạn. Vua Cát sẽ báo cho tôi biết ngay khi rảnh rỗi và tôi sẽ lập tức đưa các bạn đến văn phòng của ông ấy. Trong khi chờ đợi, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục chuyến tham quan trừ phi các bạn thích ngồi chờ trước cửa phòng của ông ấy. Anh đùa à, chúng ta đi xem tiếp thôi. pha hào hứng thốt lên. Cassia và Eliud đồng tình tin đưa họ ra khỏi phòng sàng cát. Khán phòng của Viện Hiền Chiết đầy ấp người nhưng rất yên áng. Hàng chục vị hiền nhân khoác áo tràng trắng, ngồi bất động trên băng ghế gỗ của họ, mắt chú mục vào xe pác. Người trưởng đoàn lữ hành đứng đối diện với cử tọa. Sau khi vừa kết thúc phần báo cáo về vụ việc đáng tiếc xảy ra đêm trước, giờ là phần chất vấn. Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát